Hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá sướng Tập thứ ba, Trùng Cốc Vân Nam, trường thứ bảy, bằng núi vượt sông Giọng đọc Nguyễn Thành Tiếng lá sắt cọ sắt tựa như sóng thủy triều nối nhau Không ngớt sổ đến dưới chân chúng tôi Chiếc bẻ này được buộc chắc chắn Nhưng cũng không trụ nổi trước đàn cá rắn viper Như lũ mà đói đầu thai này Chúng tôi trong lúc hoảng loạn Chỉ còn cách dùng sẻng công binh Đập đám cá bơi đến gần Tôi vừa vung xuống nước một sẻng Cái sẻng công binh đã bị bọn cá rắn viper Như chó dại ấy ngoạm chặt Tôi vội vung sẻng lên Hật vàng hai con cá đang cắn chặt răng vào lưỡi sẻng ra cúi đầu nhìn một cái Mồ hôi không khỏi tứa ra khắp người Trên bề mặt lưỡi sẻng bằng thép cao cấp Không ngờ đã hẳn rõ mấy hàng vết răng cá cắn Trồng chéo lên nhau Có điều đây mới chỉ là vài con bơi đến trước tiên Đàn cá rắn vipper đông đúc Đang rào rào ập đến Nếu không có cách gì hữu hiệu Thì cái bè của chúng tôi Sẽ bị chúng gặm nát chỉ trong vòng vài chục giây. bè của chúng tôi vẫn còn cách cái cửa hang khổng lồ này hơn chục mét nữa. Giờ đã bị đàn cá rắn vipper bao vây kín. Không thể chèo chống gì. Chỉ hơn chục mét cuối cùng mà dài chẳng khác gì địa ngục. Có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ tới đó được nữa. Tuyển béo lo lắng kêu lên. Lần này chúng ta tiêu đời rồi Mẹ kiếp Tôi không muốn làm mồi cho cá đâu Súng của cậu còn đạn chứ Mau cho tôi một phát giữa tim Tôi thả bị bắn chết Còn hơn là bị cái lũ cá ăn thịt người này sơi tái Lúc này tôi cũng hơi hoàn loạn Nghiến răng đáp lời Được sẽ làm thế Tôi bắn cậu chết trước Sau đó sẽ tự sát Chúng ta nhất định Không thể sống mà rơi vào tay kẻ địch Sư Lê Dương bỗng hết sức bình tĩnh Nói với hai chúng tôi Kìa hai anh Sao lại hèn thế Mỗi ngày thì ba hoa một tức đến trời Oái âm đủ trò, Ngang ngạnh hết cỡ Không coi mọi sự trên đời này là gì Giờ còn chưa đi qua núi Già Long Mới gặp chút khó khăn Đã muốn tự sát là thế nào Xem xem Mai kia trở về Còn mặt mũi nào nói dài nói ngắn với người khác nữa không? Bây giờ tất cả, nghe tổ chỉ huy. Rất lời, Sơn Lê Dương rút súng bắn liền mấy phát vào chỗ đám cá rắn vipper. Đang tập trung đồng nhất. Nước sông thoáng chốc bị máu cá nhốm đỏ. Bọn cá rắn vipper thơi máu tươi. Bất kể có phải là đồng loại hay không. điên cuồng lao đến cắn xé như con cá bị thường. Nguy cơ bè bị cắn nát. Đã tạm thời đẩy lùi. Sơ Dương dường không thèm cất súng đi nữa Buồn thẳng tay Cho khẩu súng kiểu sáu từ rơi luôn xuống nước Đồng thời dẫn tay cầm chiếc móc phi hổ Ngắm ném về phía nham tạch hình nấm trắng Ở phía cửa hàng Dây cáp móc vuốt phi hổ đánh đại mấy vòng quanh tảng đá Vuốt hổ đã bấu chặt vào đá Sơ Dương dường bảo tôi và tuyển béo nắm lấy dây cáp rút lại kéo cho bè mau chóng ra đến cửa hàng, cả bà chúng tôi cũng kéo, tốc độ đã nhanh gấp mấy lần so với lúc trước, trèo bằng sạng cùng binh. khi còn năm sáu mét nữa, Tuyền béo bắt đầu lần lượt quăng lên bờ những chiếc ba lô đèo núi, đựng chặt cứng trang thiết bị. cả hai cái vật bắt cồn trùng cũng ném lên luôn. mỗi cái ba lô nặng đến hai chục cân, bớt đi được một cái là bè đi nhanh thêm một chút. Tốc độ theo đó càng lúc càng nhanh hơn Tiếng lá thép cỏ sát lại rộ lên Đàn cá rắn viper Đang ảo ảo đuổi đến như đũ giỏi Bù lấy khúc sườn Chúng tôi không dám nấn ná trên bẻ nữa Lập tức nhảy vọt lên đám nhâm thạch hình nấm Cạnh bờ nước Vừa hạ chân xuống Thì dây buộc bè tre Ở phía sau đứt tung Bè vỡ Các thành chè trôi đi Và chiếc đèn giỏi đã hỏng Cũng chìm nghiệm luôn. Đàn cá rắn viper đã chén sạch đám đỉa bám ở những thành trè. Nhưng vẫn quanh quẩn ở đây không chịu bơi đi. Nhìn lũ cá lồng lộn nhau đi nhau lại. Tôi bất giác thở hát ra một thời. Cuối cùng cũng không thành bộ cho cá. Nếu không chưa thấy bộ hiến vương thì đã chết oan ở cái sơn động này rồi. Tuyển béo đứng bên cạnh bỗng kêu lên Ôi giời ơi chết rồi Ba lô rơi xuống nước rồi Tôi thuận mắt nhìn theo Và cũng phát hoảng Lúc nãy quăng chức bà lô cỡ đại lên bờ, Vẫn còn chưa kịp kéo lên Chiếc thứ nhất Vì ném khoảng cách xa Nên rơi sát mép nước Càng thứ nhất trong đó rất nặng Đám đá vụn bên bờ nước không giữ nổi Nên đã lăn ngược xuống nước Đằng ấy lại không có chỗ nào đặt chân Muốn vớt Thì buộc phải lội xuống nước Chiếc bà lô sắp bị nước cuốn đi đến nơi Mà đàn cá viper Thì vẫn quanh quần ở đây Để chờ phục kích Trước khi xuất phát Chúng tôi đã phân loại các trang bị khí giới Trong ba lô này Có bình xịt propane Có thể phối hợp với bật lửa Để phun ra ngọn lửa lớn gấp 2 đến 3 lần Vì không dễ gì mua nổi Nên chúng tôi chỉ kiếm được một bình này Chuẩn bị để đến lúc đổ đấu Sẽ lấy ra phòng bất chắc Trong ba lô còn có 6 bình oxy Kiểu có thể nạp thêm To bằng bình nước uống Loại có cả thước đo độ sâu Kính lặn và máy thở nữa Đều là những thiết bị dưới nước không thể thiếu Khi đổ cái đấu hiến vương Ở giữa hồ Vì ba lô ấy chứa không ít các thiết bị nạp đầy chất khí Nên nó tạm thời chưa bị chìm xuống đáy nước Nếu để mất chiếc ba lô này Chúng tôi chi bằng sớm cúp đuôi Đánh chiêng thu quân Quay về cho xong Sơ thấy thế cũng rất lo lắng Cô nàng định quăng móc phi hổ Để câu chiếc ba lô kéo về Nhưng móc phi hổ đã bám chặt vào vách đá Nhật thời không thể gỡ xuống được Tôi biết nếu chần chừ thêm nữa, chỗ thiết bị ấy sẽ bị nước đẩy đi mất hút. Trong tay chỉ có chiếc xẻng công binh. Thấy trên vách hang trơn trích có một khe nứt, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy luôn cái xẻng công binh làm nêm, dựng lưỡi xẻng lên, chọc thẳng vào khe hở, rồi kéo mạnh sang ngang, khiến nó mắc chặt vào khe đá. Đưa tay ra lay thử mấy cái, thấy đã chắc chắn, tôi bèn nhủi người, chèo lơ lửng trên mặt nước một tay nắm chắc cán sẻ hình tam giác, tay kia thò xuống nắm chiếc ba lô đang vừa khéo trồi đến nơi. Bà lô nắm chắc trong tay, tôi mới thấy nhẹ cả người. nào ngờ bỗng nhiên có một con cá rắn viper từ dưới nước vọt lên, há cái mồm đầy răng sắc nhọn như lưỡi cưa của nó đập một phát vào mu bàn tay của tôi. thịt trên mồ bàn tay tôi lập tức bị dứt luôn một miếng đau đến nỗi Toàn thân run lên một chập, suýt nữa thì rơi xuống sông, mặc dù bị một cú đau, tôi vẫn không buông chiếc ba lô già. Tiếp đó, lại có vài con cá rắn viper dùng chiêu cá chép vượt long môn, đua nhau nhảy vọt lên đập tôi. Người treo lơ lửng, tay nắm chiếc ba lô quá nặng, tôi căn bản không thể nào né tránh. mày mà được tuyển béo và sơ đây Dương ở phía sau kịp kéo vào, tôi mới thoát không bị lũ cá ấy phanh thây xẻ thịt. Tôi lau mồ hôi lạnh tứa ra trên trán, nhìn vết thương trên tay trái, cũng mày là không nặng, chỉ bị rút mất một mẩu thịt ở bên ngoài, mặc dầu máu chảy không ngừng, nhưng gần cốt thì không sao hết. Sơ đây Dương vội vàng bôi thuốc và băng bó giúp tôi. Anh thật chủ quan. Tính mạng quan trọng hơn hay thiết bị quan trọng hơn Mất đống thiết bị Thì cùng lắm là cứ để Mộc Trần Châu Nằm trong mộ hiến vương vài ngày nữa Chứ mất mạng Thì đâu phải chuyện chơi Tôi nói với Sơ Lê Dương Và Tuyển Béo Chỉ bị đau tí thôi Có là gì đâu Nếu hôm nay thằng này không thể hiện chút kỹ thuật Thì e cố vấn người Mỹ Sẽ nói tôi bất tài Phải không Tuyển Béo Tuyển Béo cười nói Hey, cậu làm cái trò vật ấy đâu đáng gọi là bản lĩnh gì Chờ được vả thì bá đã sưng Tự để cho cá đớp một miếng to Đại tướng của chúng ta sẽ đánh trận sau Lúc nào đến mộ hiến vương Cậu sẽ thấy tài nghệ của tiền béo tôi đây Hai người sẽ được mở rộng tầm mắt Sẽ biết thế nào là ra ngoài lắm kẻ còn giỏi hơn ta Sơ lấy giường rắc bạch dược vân nam lên vết thương của tôi để cầm máu, rồi dán băng cầm máu lên. Sau đó còn dán băng chống nước phủ ngoài vết thương để đề phòng dính nước sẽ bị viêm nhiễm. Sau cùng cô nàng còn định tiêm cho tôi một mũi penicillin nữa. Tôi vội xua tay, không, không, tôi chỉ đau nhẹ, không thể rời hòa tuyến và lại nhìn thấy kim tiêm tôi chóng mặt lắm. Chúng ta lại đem theo nhiều thuốc kháng sinh Cứ để dành đã Sơ lời dường không thèm nghe tôi phân bua Bảo tuyển béo đè tôi xuống đất Ép tiêm bằng được mới thôi Chúng tôi kiểm tra lại phương hướng Thấy đường men bờ sông vẫn miễn cưỡng đi được Bèn đeo các thiết bị lên người Chuẩn bị bắt đầu đi xe căng hải men theo con sông đào dưới lòng đất này đi ra Chúng tôi đi dọc theo sông đảo Nhận thấy con đường thủy phục vụ cho công trình lăng mộ hiến vương này Có quy mô không phải hạng xoàng Vốn cho là hiến vương chỉ là một ông vua tép diêu Tách ra từ nước điển cổ đại Quy mô lăng mộ của ông ta không thể nào lớn được Nhưng chỉ riêng con sông chảy xuyên lòng núi này Đủ cho thấy vị hiến vương có tài dùng thuật trùng độc này Thật sự quyền thế che trời Thế lực không tầm thường chút nào, quy mô lăng mộ xây dựng trong thủy long huân chắc hẳn cũng vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào sơn động tối om đi bộ gần một giờ nữa, bỗng gặp một đoạn bờ sông sạt lở. Vừa đặt chân, đá vụn đã lăn rào rào xuống nước, căn bản không thể đi được. xem ra con đường này không thể đi tiếp được nữa chúng tôi đành tìm một ngách hang khác đi xuyên qua đó không bao lâu sau bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm ở phía vách núi đối diện rõ ràng có tiếng nước chảy mà không tìm đâu gian lối chúng tôi giơ đèn pin mắt sói soi xung quanh để tìm đường nơi đây là tầng địa mạo hình thành bởi dung nham thiên nhiên nằm trong lòng núi Trên những mảng đá khổng lồ có rất nhiều hốc lớn hốc nhỏ Tìm hồi lâu mới thấy một cái lỗ vừa đủ một người chui lọt Chúng tôi bèn dùng dây thừng leo núi chuyên dụng Buộc ba lô kéo lê phía sau Lần lượt chui qua Cuối cùng cũng thấy một cái thác nước rất lớn Vị trí của cái lỗ mà chúng tôi vừa chui ra nằm dưới chân thác nước Mẹ đối diện lại có một dòng chảy nhập vào con sông dưới chân thác nước nhìn theo hướng nước chảy thấy xa xa có ánh sáng nhạt nhạt có lẽ lối ra ở chỗ đó sơn lầy nói với tôi có lẽ dòng chảy đổ về két thác này mới là đường thủy mà dân địa phương phát hiện ra trong quá trình khai thác đá nhìn địa mạo lòng sông quanh tây thì chắc mới hình thành không đến vài chục năm đâu nếu thời xưa đã có một con sông thế này thì khi xây mộ hiến vương Họ khỏi phải đào sông trong lòng núi giả lòng làm gì. Tôi nói với Sơ Lê Dương. Loại địa mạo này là do quanh năm bị nước sói mòn mà hình thành. Ngày trước tôi làm lính công trình nên cũng có chút hiểu biết. Những nơi như thế này, sầu bên dưới núi đã bị rất nhiều chi lưu của sông Lan Thường xối qua thổng lỗ chỗ. Có chỗ được sâu đến vài trăm mét cho nên dòng chảy trong sơn động dứt hay đổi hướng nếu chảy xuống chỗ thấp lại sô đổ một tảng đá thì sẽ sinh ra một dòng chảy mới cơ đà này sớm muộn gì núi già long cũng sẽ có ngày sụp đổ bà chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cứ nằm nơi có ánh sáng mà tiến bước nửa đường cứ nhìn thấy trên vách đá cao cao có một số huyệt động bố trí có hàng có lối rất giống hàng nhân tạo bên dưới vách đá Còn có bậc thang rõ ràng Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện những bộ hài cốt mục dũng Còn có cả binh khí áo giáp nữa tất thảy đều cũ nát Chẳng còn hình dạng ra hồn Tình trạng ở đây rất khớp với lời miêu tả của chị chủ quán trọ Thái Vân Có lẽ chính là nơi của một số loạn dân Đã dùng làm cứ điểm để chống lại quần bình Vì ở môi trường ẩm ướt cho nên vật dụng đều đã mục nát hết cả Khó khăn nhận ra thuộc thời nào chiều nào Nhìn mức độ mục ruộng Và hài cốt và kiểu dáng của binh khí khôi giáp Chỉ có thể đoán là có lẽ thuộc thời kỳ đầu nhà thành Xưa này chúng tôi vào núi đổ đấu đều đi bộ Nên không quản ngại trèo đèo lội suối Và lại đi hai nghỉ có thể tùy ý mình Mặc dù trong lòng núi giá long này Phải bỏ thuyền quốc bộ Mỗi người còn phải đeo vác nhiều trang bị nặng nề. xong vẫn chưa hề thấy gian khổ gì. Có điều vừa rồi đã trải qua mấy phen kinh hãi. Nên ai nấy đều mong sớm ra khỏi sơn động. Vì vậy cũng không mấy để tâm đến các di tích ấy nữa mà mau chóng đi qua. Đi men theo dòng nước cho đến chỗ tận cùng. Nước sông vẫn chảy về phía trước nhưng lại chảy ngầm dưới đất. Hàng động này thấp hơn đáng kể so với mặt đất bên ngoài, cho nên đứng ngoài không thể nhìn thấy dòng sông lớn chảy trong lòng núi được. Chúng tôi tiếp tục trèo một đoạn dốc trồng chất nham thạch, thấy phía trước sáng hẳn lên, vậy là đã vượt núi Già Long thành công. Già đến bên ngoài, ngoái đầu lại nhìn, mới thấy cả bọn ba người đang đứng dưới chân vách nhọn treo leo, cao ngất của núi Già Long. Ở chỗ cao nhất trên đỉnh Tầng mây dày nặng mịt mù Nhìn về phía trước Thấy bốn bề đều là những dãy núi chập trùng Ở giữa thấp dần Toàn là rừng nguyên thủy Ung um tụm rậm rạp Có rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo Không biết nên gọi chúng là gì Lại có những thung lũng sâu Với vô số khe lạch Dòng suối hậu đầm hiểm ác Có thùng lũng Nhìn vào có thể thấy rõ Từng ngọn cỏ cành hoa Nhưng nhìn kỹ thì rất thầm u khó lường Nhìn sâu hút mãi Mắt lại thấy tối sầm Lại có nơi bị mây mù phủ kín Rất đượm nét mờ màng và thần bí Tôi dò tấm bản đồ ra người ra Xác định lại lối vào trùng cốc Tuyền béo dương ống nhỏm quan sát rừng cây bên dưới Nhìn mãi hồi lâu Bỗng kéo tôi một cái rồi đưa ống tôi nhỏm khỏi cần xem bản đồ nữa ở mé bên kia có rất nhiều bướm to màu vàng chắc chắn sơn cốc chúng ta cần tìm là ở chỗ đó Trường 7 kết thúc tại đây Ba người bọn họ đã vừa thoát ra khỏi được nguy hiểm Vậy nguy hiểm gì đang chờ đón họ tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe trường 8 rừng dậm vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name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 They say that the world was built for two Only with living if somebody is loving you Baby, now you do mm -hmm. Singing in the old bar, swinging with the old stars Living for the fame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 It's you, it's you It's all for you Everything I do I'll tell you all the time Heaven is a place On earth with you Tell me all the things You want to do I heard that you like The bad girl's honey. Is that true? It's better than I ever Even you They say that the Built for two, only with living if somebody is loving you. Baby, now you do, now you do, now you do, now you do. it's you, it's you, it's all for you. Everything I do.